Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 164 giả nguyên anh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Lâm Hiên không phải là không muốn lặng lẽ trốn đi, hắn cùng Âu Dương. Cầm tâm mặc dù có điểm giao tình nhưng chưa bao sâu. Đối mặt một người, tu ma kết đan hậu kỳ bản thân có ở lại chỗ này cũng vô ích có cơ. Hội tự nhiên là bôi mỡ vào chân mà chạy. Tuy nhiên Lâm Hiên cuối cùng vẫn không làm như vậy. Xích mục lão quái mặc dù đang đấu pháp với Âu Dương cầm tâm nhưng Thủy. Trung vẫn có một lũ thần niệm bồi hồi ở bên cạnh. Lâm Hiên không chút. Nghi ngờ chính mình chỉ cần hơi có gì động đối phương sẽ không chút. Do dự ra tay. Ít nhất trước khi tìm được khe hở, Lâm Hiên quyết định vẫn nên an phận. Một chút. Tình thế hiện tại thật sự là bất diệu a Lâm Hiên lặng lẽ đem huyền hỏa thần châu nắm ở trong tay. Theo lý, vật, ấy chỉ có tu sĩ tu vi trúc cơ hậu kỳ mới có thể miễn cưỡng vận dụng. Chẳng qua trong cửa thiên huyền công cũng có vài loại bí pháp có thể. Trong thời gian cực ngắn khiến cho công lực nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, pháp thuật như vậy đều để lại di chứng, khiến cho nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng nếu sự tình thực tới nông nỗi này thì đây cũng Vẫn có thể xem là nhất chiêu bảo mệnh chuẩn bị ở sau. Tuy không thể. Ngạnh tiếp với xích mục lão quái nhưng việc đào tẩu thì vẫn có vài. Phần nắm chắc. Lâm Hiên mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng đang cười khổ. Con đường tu tiên quả nhiên là quá nguy hiểm. Hắn một bên tiếp tục chú ý chiến đấu phía trước. Một bên cẩn thận thả. Thần thức ra. Đột nhiên Lâm Hiên dường như là cảm ứng được cái gì. Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại một chút. Cách hắn ước chừng hơn mười trường có một thân ảnh lặng lẽ ẩn núp ở. Trong rừng rậm hơn nữa đang thi triển liếm tức công pháp có chút thần, diệu. Nếu lâm hiên không phải đúng dịp toàn lực thả thần thức ra thì. Căn bản là dễ dàng bị qua mặt. Nơi này tự nhiên còn có người khác tên. Không biết là người trong ma. đạo hay là người tu chân. Lâm Hiên đầu tiên là cả kinh, sau đó khói miệng lại toát ra một tia. Nhìn ngấm tươi cười, không vội vàng, ngược lại có chút vui mừng. Xem, ra còn có người muốn làm ngư ông đắc lợi a? Không có vấn đề gì tình. Thế bây giờ vốn bất diệu, nay có thêm người tham gia vào vũng nước. Đục chính mình lại có thêm cơ hội chạy thoát. Người nọ tập trung toàn bộ tinh thần chú ý vào trận chiến nên cũng... Không có phát hiện thần thức của Lâm Hiên dao động một bên Di Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia gì sắc khó phát hiện ra trên mặt Không biểu hiện gì nhưng trong lòng giống như có sóng ba đào nổi lên Quay cuồng Tên kia tạo cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc Công lực tựa hồ không tính là cao nhưng thập phần nguy hiểm hơn nữa Thậm chí có một ít khí tức không thuộc về nhân loại Chính mình đã Từng gặp ở đâu rồi Lâm Hiên đang nhíu mày suy tư thì đột nhiên một tiếng nổ oanh động truyền vào tai, hắn vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một màn khiến hắn trợn mắt há, hốc mồm. Tình hình chiến đấu biến đổi đột ngột, xích mục lão quái không biết dùng đại chiêu gì mà khiến cho linh khí trong phạm vi vài dặm đều bị chấn động, mà Âu Dương cầm tâm bị đánh bay ra ngoài, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. dịp đối thủ suy yếu mà lấy mạng. Người trong ma đạo tự nhiên là. Sẽ không hạ thủ lưu tình. Xích mục lão quái càng không có cái gì. Thương hương tiếc ngọc. Âu dương cầm tâm này danh bất hư truyền thực là khó chơi. Nếu để cho. Nàng có cơ hội hồi lại thì muốn trí trụ trở lại thật là không dễ dàng. Xích mục lão quái thân hình quay tròn vừa chuyển xung quanh thân thể. Nhất thời xuất hiện đại phiến xương mù màu đen. Mà nhìn biểu tình của hắn thì thực sự là vất vả, đốt, hắn quát nhẹ một tiếng, đám sương mù này tựa như có sinh mệnh, điên. Cuồng tiến vào hai cặp mắt vĩ đại của hắn. Sau khi hấp thu hắc vụ hai cặp quái mục lại phát ra ánh hồng nhưng ở giữa mắt lại xuất hiện một điểm đen như mực, chậm rãi xoay tròn. Xích mục thần lôi âu dương cầm tâm ngọc xung thảm biến. Ha ha, xem ra ngươi cũng nghe qua uy danh ma lôi của lão tổ. Ngươi có? Thể yên tâm mà chết đi. Xích một lão quái cười ha ha, hít sâu một hơi, hai bàn tay hợp lại. Trong mắt lệ mang chợt hiện, hai tay một lần nữa tách ra, một cái. Quang cầu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Quang cầu này có màu đỏ. Nhưng bên trong lại có một đảo hắc sắc quang cầu tinh khiết to cỡ quả. chứng chim bị bao vây trong đó. Âu dương cầm tâm biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Xích mục thần. Lôi này tuyệt kỷ sở trường của lão ma. Nàng mặc dù chưa thấy qua nhưng. Nhiều lần được nghe đồng môn sư huyên nói đến uy lực vô cùng. Lão ma. Đã dùng chiêu này tiêu diệt nhiều cùng giai tu sĩ khiến cho ma danh. Lan xa. Đương nhiên chiêu này cũng không phải không có nhược điểm. Mỗi lần xử. Dụng đều khiến oán khí tổn hao rất nhiều, không đả tỏa mấy năm thì không thể khôi phục được. Cho nên nếu không phải là vạn bất đắc dĩ thì lão ma cũng sẽ không dễ dàng sử dụng đến. Bản thân mình cũng không oán, không cầu gì với hắn, xích một lão quái này chẳng lẽ là điên rồi. Nếu chỉ để tiêu diệt một nữ tu kết đan kỳ, xích một lão quái sẽ không... Đến nông nỗi như thế nhưng Âu Dương cầm tâm này lại hoàn toàn bất đồng. Hắn trong lúc vô tình nghe được một tin tức bí ẩn nữ tử này rất có khả năng là hậu nhân duy nhất của Âu Dương gia tộc ngàn năm trước. Nếu thật sự là như thế thiên cực độ 89 phần 10 sẽ ở trên. Người nàng. Tuy rằng việc này bản thân Âu Dương cầm tâm cũng không. Nhất định là rõ ràng nhưng thiên cực độ này xích một lão quái nhất. Định phải lấy được. cho dù phải liều mạng tổn thương nguyên khí cũng đáng xích mục lão quái lại đánh ra vài đạo pháp quyết quang cầu trong tay càng trở nên sáng ngời bên trong cũng ẩm ướt có âm thanh như sấm động truyền ra mắt thấy thần lôi sắp hoàn thành nhưng mà đúng lúc này gì biến phát sinh một đạo hắc ảnh lấy tốc độ như sét đánh không kịp bưng tay từ trong rừng rậm nhảy ra đánh về phía sau gáy xích mục lão quái Lâm Hiên cũng lắp bắp kinh hãi, lúc này hắn đã thấy rõ ràng bóng đen. Kia đúng là quái vật đã dung hợp với thi thể tu sĩ Chu Lương. Chính là hắn làm như vậy là muốn chết sao? Lâm Hiên từ thần thức mà. Đoán được quái vật kia tuy rằng rất phụng dị nhưng tu vi bất quá mới là. Trúc cơ trung kỳ, nhiều nhất cũng chỉ là hậu kỳ. Vì linh khí trên. Người hắn khá mơ hồ nên Lâm Hiên cũng không dám khẳng định có đúng vậy. Hay không? Cứ như vậy mà cũng dám đi trêu chọc người tu ma kết đan hậu kỳ. Tuy rằng tính toán lựa chọn thời cơ không tồi, đại chiêu không phải dễ. giang phát ra như vậy, giờ phút này toàn bộ tâm thần của xích mục lão. Quái đều đặt trên thần lôi kia. Nhưng Lâm Hiên không tin, lão ma rượt. gì rào hoạt này lại không có để lại hậu thủ phía sau. Quả nhiên quái vật nọ bổ nhào vào cách hắn khoảng 7-8 trường thì dường như xúc động cái cấm chế gì đó. Không khí lập tức trở nên ngưng. trệ tốc độ của hắn bị chậm lại. Phong phượt thuật. Lâm Hiên biến sắc tuy rằng đây không phải là pháp thuật cao thâm gì. Nhưng có chút thực dụng nhất là do lão quái kết đan kỳ thi triển ra. Thì uy lực lại càng phi phàm. xích một lão quái quay đầu nhìn lại nhìn thoáng qua trong mắt hung quang chợt lói và còn mang theo vài phần khinh thường nói chỉ là chúc cơ kỳ mà cũng muốn học người khác làm đường lang bộ thiền sau đó hắn vung tay lên một đạo phong nhận dài mấy trưởng từ tư không sinh ra rít lên bay về phía người đánh lén suy thanh âm xương cốt bị cắt đứt vang lên quái vật kia nhanh chóng bị chém làm hai nửa Xích mục lão quái rất đắc ý nhưng mà lâm hiên lại. Phát hiện ra quái vật sắp chết trước mắt không chỉ không có vẻ sợ hãi. Mà ngược lại khói miệng lại lộ ra một tia cười rùi quái. Quả nhiên thời điểm thi thể hắn rơi xuống một cái quang cầu màu vàng. Nhặt từ bên trong bay ra cũng cùng với một trận cười càn rỡ ha <cười> ha. Xích mục lão quái lúc trước vây công bổn ma quân. Ngươi cũng có phần. Nếu như thế. Khối thân thể này của người bổn ma quân sẽ có lòng từ bi. Nhận lấy, thiên, thiên sát ma quân. Nghe thanh âm này, vẻ đắc ý trên mặt xích mục lão quái chuyển thành. Ngạc nhiên nhưng biểu tình lại phức tạp khó phân biệt. Có chút đờ đẫn Có chút mờ mịt cũng có chút kinh hỉ nhưng sau đó lại như là nhớ tới. Cái gì vẻ mặt lại trở thành vạn phần sợ hãi. Hắn muốn thủ kết pháp quyết chống lại công kích của ma quân. Tuy nhiên, trong tay còn đang nâng cái thần lôi kia, vật ấy mặc dù là tuyệt kỹ của hắn nhưng lại khá không ổn định. Một khi khống chế không tốt nó, còn có thể tự bảo nguyên bản tuyệt chiêu khắc địch chế thắng hiện tại, lại trở thành tảng đá đập vào chân mình. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải sử dụng vài cách pháp thuật chẳng, phải tiêu hao tâm thần nhưng mà vài chùm tia sáng bắn ra từ trong mắt. Hắn đều bị nguyên thần ma quân dễ dàng tránh thoát trông trước mắt Quang cầu kia đã tới trước mặt Cùng với nguyên thần hắn cách nhau chỉ Có một tầng vòng bảo hộ Phòng ngự pháp thuật của kết đan kỳ tu sĩ Không phải là nhỏ nhưng màn Hào quang này ở trước mặt thiên sát ma quân Lại như không có gì Rất dễ dàng bị xuyên qua Ngươi Xích mục lão quái đã sợ hãi tới cực điểm Cắn chặt răng đem thần lôi Cầm trong tay đột nhiên đẩy đi. Quang cầu màu vàng chợt dừng một chút rồi nhanh chóng biến hình huyễn. Hóa ra hình hài một đứa trẻ con. Nguyên. Nguyên anh. Không chỉ xích một lão quái mà cả Lâm Hiên và Âu Dương cầm tâm phía xa. Đều chừng lớn mắt. Theo lời đồn đãi thiên sát ma quân rõ ràng là. Người tu ma kết đan kỵ mặc dù là cảnh giới đại viên mãn cũng chính là. Cảnh giới giả anh trong truyền thuyết. Nhưng giả anh chính là cách gọi khen tặng mà thôi, dù sao vẫn không. Phải thật sự đã kết thành Nguyên Anh còn việc trước mắt. Việc này thật sự là đảo điên nhận thức của ba người, tu chân giới làm. Sao có thể có chuyện như vậy? Chẳng lẽ đối phương có kỳ ngộ khác? Chẳng qua trong đầu mới có ý niệm này thì Lâm Hiên đã đem nó phủ nhận. Bởi vì nếu thiên sát ma quân thật sự là Nguyên Anh kỳ thì, thì căn bản sẽ... Không rơi vào kết cục như vậy, ngay cả thân thể cũng bị hủy diệt. Trong đó, nhất định có cái gì ảo diệu mà mình không biết. Lâm hiên thở ơ lạnh nhạt mà xích mục lão quái giờ phút này đầu ấp lại. Quay cuồng không thôi. Hắn chỉ hy vọng thần lôi có thể đem đứa trẻ. Trước mắt kia hủy diệt. Nếu thiên sát ma quân thật sự tu luyện cái loại công pháp mà tu chân. Giới thịnh truyền kia thì chính mình đã lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.